Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 184 đến 2 Bang bó vết thương hay Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz song lòng nhớ lại Đồng nhạc nhạc bắt đầu đưa tay Kiểm tra phía sau gáy của bạch thập nhị Không hề bị thương nha Để cho đồng nhạc nhạc không ngừng lắc qua lắc lại cách đầu của mình Gương mặt tuấn tú của bạch thập nhị đầu tiên là sưởng sốt Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc càng là suy nghĩ được Ngươi nhìn cái gì? Nghe được lời bạch thập nhị nói Lại trong mắt thấy hắn tràn đầy nghi hoặc Đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc mở ra Nói rõ chi tiết Ta đang kiểm tra Ngươi mới rồi có khi bị đụng đến tư đầu rồi hay không? Mới có thể nói ra lời ngốc nít như vậy Ách, nghe được lời đồng nhạc nhạc nói Lần này đến phiên bạc thập nhị hết chỗ nói rồi Chỉ là sau một phút Bạc thập nhị dường như nghĩ đến chuyện gì Hé miệng cười một tiếng Ha ha, mới vừa rồi là ta nói đùa với ngươi thôi Ngươi cũng tin sao Nghe được lời bạc thập nhị nói Trên mặt hắn cũng thể hiện sự trêu trọng Trên mặt đồng nhạc nhạc lập tức buồn mực Trong lòng liền biết chính mình mới vừa rồi bị đùa giỡn Trong lòng không khỏi nảy lên một cơn tức giận Bạch thập nhị chết tiệt này Nàng mới vừa rồi khẩn trương như thế lo lắng cho hắn Hắn lại đối với chính mình đùa giỡn vui vẻ đến vậy Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc không nhịn được sơ tay Hung Han đánh một phen lên cánh tay của bạch thập nhị Trong khoảng khắc lại quên Cánh tay bạch thập nhị đang bị thương Nhưng vẫn chịu được ú đánh này Chỉ thấy Nguyên bản gương mặt đang tươi cười Chân mày trong phút chốt nhíu lại Gương mặt càng nhanh chóng hiện lên vẻ mặt bị đau Thấy vậy đồng nhạc nhạc lập tức hoảng hốt Hàng mi cao lại trên mặt đều là bối rối và lo lắng Trời ạ Thật xin lỗi Thật xin lỗi Ta không phải cố ý. Ta, ta, ta quên cánh tay ngươi bị thương. Lại còn đánh lên nữa. Đồng nhạc nhạc mở miệng bởi vì khẩn trơn và hoảng hốt nên nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Nhìn đồng nhạc nhạc vẻ mặt bối rối xin lỗi. Bạch thập nhị chỉ nhẹ nhàng nhíu mày. Lập tức gương mặt khoan khoái. Bạch môi hé mở, mở miệng nói. Ta không sao, ngươi không cần xin lỗi Nghe được lời bạch thập nhị nói không có ý tứ trách mình Chỉ là trong lòng đồng nhạc nhạc có vẻ ái náy xin lỗi không thôi Khiến thương thế trên tay bạch thập nhị đau thêm Đồng nhạc nhạc cũng không lại nói thêm cái gì Chỉ là nhanh chóng xoán tay áo của bạch thập nhị lên cao Sau đó bắt đầu hoa thuốc lên vết thương của hắn Đồng nhạc nhạc chăm chú bôi thuốc Ánh mắt chuyên chú hơn nữa cực kỳ cẩn thận Dù sao nhìn thấy vết thương này cũng biết là thật sự rất đau Coi như không phải vết thương trên người nàng Nhưng nàng cũng cảm thấy thật sự ghê người Nếu không phải lần này xấu người bị thương quá nhiều Ngự y không đủ Nàng khẳng định sẽ không tự mình tha thuốc cho bạch thập nhị Dù sao nàng tha thuốc tuy cũng có kỹ thuật Nhưng không thể so sánh với những người chuyên nghiệp được Cho nên lần này đồng nhạc nhạc cho dù là bôi thuốc băng bó đều rất cẩn thận, chăm chú vô cùng Tuy nhiên, cho dù nàng chăm chú băng bó cỡ nào Đến cuối cùng, nhìn lại vết thương được mình băng bó Trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi hiện lên một trận buồn mực Nhìn phía ánh mắt của bạch thập nhị không có ý tứ trêu trọc Ha ta, ta băng bó không được đẹp mắt cho lắm Nhưng mà, tình huống hiện tại như thế Cũng không quản được nhiều như vậy Chỉ cần không chảy máu là được Đợi một lát ngữ y băng bó lại cho ngươi thật tốt Đồng nhạc nhạc vừa đưa tay gãi gãi gáy Vừa cười ha ha nói Thấy dáng vẻ cười khan của đồng nhạc nhạc Bạch thập nhị đầu tiên là cuối đầu nhìn cánh tay bị thương băng bó như bánh chưng của mình Lập tức bạc môi hé mở Mở miệng nói Không cần ta cảm được ngươi băng bó rất tốt đấy Ách, nghe được lời bạch thập nhị nói trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi sườn sốt Nhìn thấy ánh mắt của bạch thập nhị càng là kinh ngạc không thôi Dù sao chính mình băng bó như vậy Bạch thập nhị còn nói là băng bó rất tốt Nếu không phải hắn đang an ủ nàng Vậy thì khẩu vị của hắn rất đặc biệt Nhưng mà hiện tại nàng cũng không nói thêm cái gì Chỉ cần bạch thập nhì không có chuyện gì là tốt rồi Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi thở phào nghe nhóm Không khỏi đi theo hé miệng cười một tiếng Nhưng nàng lại không biết Lúc nàng và bạch thập nhị hai mắt nhìn nhau Đồng thời cười với nhau Một màn này vô cùng tinh tế rơi vào một đảo huyết mâu ánh mắt Nhìn thấy cách đó không xa Hai người ở chung một chỗ cười cười nói nói một hồi Cãi nhau ẩm ý Bạc môi của huyền lăng thương không khỏi nhích lên Gương mặt tuấn tú kia càng trầm xuống Bạc môi mím thành một đường thẳng Gương mặt âm u càng cho thấy nam nhân đang đứng bên bờ thịnh nộ Thấy trên mặt nam nhân khác thường, đám cung nhân đang cầu hạ bốn phía, vội vàng sợ hết hồn hết vía, miệng tâm như hến. Mặc dù, nam nhân một câu cũng không có nói, chỉ là, từ trên người nam nhân phát tán ra ngoài một luồng khí lạnh giá, phản phất như từng đợt gió lạnh, thẳng tắp hướng trên người bọn họ đánh tới, ngay lập tức, mọi người từ bốn phía. Chỉ cảm thấy những cỗ khí lạnh, đang từ dưới chân mình, từng tấp lên tới đỉnh đầu, trên mặt cũng tới rồi. Lúc này, đồng nhạc nhạc một điều cũng không biết. Giờ phút này, nàng đang văng bó vết thương cuối cùng trên người bạc thập nhị. liền sẵn sò hắn mấy ngày này ngàn vạn lần không cho vết thương bị đụng nước. Bạch thập nhị nghe vậy Chỉ nhẹ nhàng gật đầu bạc môi cong lên một cái Mở miệng cười nói ha hả Những điều này ta đều biết Chỉ là ta rất bất ngờ Ngươi lại như vậy mà quan tâm đến ta Nam nhân mở miệng Giọng điệu tuy là dễ dàng sung sướng Chỉ là Ánh mắt nhìn đồng nhạt nhạt Cũng là vô cùng chăm chú Dù sao Cho tới nay Hắn đều cô đơn một mình Bên người mặc dù có không ít người ủng hộ hắn Chỉ là Bọn họ đều là mang theo quan hệ lợi ích Tuy nhiên chỉ có người nhỏ nhắn trước mắt này Đối với hắn là thật tâm thật là tốt Nghĩ tới đây bạc thập nhị nhìn ánh mắt của đồng nhạc nhạc Không khỏi xẹt qua một ý nghĩ kiên quyết Đối với tâm tư của bạc thập nhị đồng nhạc nhạc không hề quen biết Giờ phút này ta nghe được lời nói này của bạch thập nhị đồng nhạc nhạc không khỏi nhíu mày Mở miệng tức giận nói Ngươi nói cái gì vậy Nói giống như trước đây ta dường như không có hay quan tâm ngươi Hơn nữa Mới vừa rồi Nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện Hoàng thượng và ta Chỉ sợ là